Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ nay cũng sẽ hy sanh mang ra tiệm Không giặt tại nhà Đa thủy tắc kim trầm Ngọc nhầm đi nhầm lại câu ấy Để tự dặn mình từ nay Không được xả nhiều nước quá Vàng sẽ chìm mất Thầy Thái Tuế về được khoảng nửa giờ Thì bà Trường ghé thăm Ngọc Bà cũng cỡ tuổi Ngọc Nhưng vì bác sĩ Trường là lớp đàn anh của mẫu Cho nên Ngọc vẫn quen miệng xưng em với bà Hôm nay bà đến thăm Ngọc Bề ngoài là để an ủi một người bản thân gặp cảnh không may Nhưng trong thâm sâu bà đang mang một niềm vui khôn tả Không phải bà ganh với Ngọc vì mẫu đông bệnh nhân hơn chồng bà Bà chỉ ghét cái tính kênh kiệu và bắt nạt chồng của Ngọc Cho nên bà muốn nhìn tận mắt sự thất thế của Ngọc Và thầm mong mẫu sẽ bỏ Ngọc để Ngọc trắng mắt ra với thiên hạ Cách đây một tuần tình cờ ly cho bà biết tin mẫu có bồ Và vợ chồng mẫu đang đánh nhau to Bà trường hớn hở lắm Bà lục ra trong trí nhớ xem Có bao nhiêu người quen Nhất là trong y giới Bà đều thông báo ngay bằng điện thoại Dĩ nhiên nói với ai Bà cũng kết luận bằng một câu trang chứa tình cảm Tội nghiệp bà Ngọc quá Cái ông mẫu này tệ thật Tự nhiên lại dở chứng Làm mang tiếng tài giáo bác sĩ chúng mình Tôi thì tôi đâu có sám cho người ngoài biết Rồi sau khi đoán chắc là cả thành phố này Đều đã hay tin mẫu sắp bỏ Ngọc Bà Trường mới hân hoan, Mang bộ mặt sầu thảm đến phân ưu cùng Ngọc. Nhìn Ngọc ngồi ổ rũ ở xa lông, Hai cuồng mắt thâm đen vì ngủ ít khóc nhiều. Bà trưởng thở dài thường thượt, U sầu hỏi, Thế có biết đứa nào nó quyến rũ anh ấy không? Ngọc chưa kịp đáp thì bà Trường xúi, Sao không chửi nó một trận cho nó xấu hổ? Đến tận nhà, đào mà bố nó lên chứ để thế chịu sao được? Trong thâm sâu, bà chỉ muốn Ngọc làm to câu chuyện, Và nếu Cúc và Ngọc lăn xả vào nhau Đánh xé quần áo thì lại càng tốt Ngọc mếu máu nói Em có phôn đến chửi nó mấy lần rồi chứ Nhưng mà chị còn lạ gì mấy con nhà thổ Nằm ngửa ăn sẵn Mà nó cứ trích chơ ra Nó thấy ạ anh mẫu có tiền Nó lăn xả vào Cũng may mà em nhanh tay đóng hết các sổ băng Tịch thu hết credit card của nhà em rồi Chứ không thì Bà Trường hơi thất vọng vì Ngọc chưa mất gì cả Bà ngắt lời Thế còn bé đấy người ngợm thế nào có có được không Mà bà đã gặp nó lần nào chưa Ngọc lau nước mắt rồi tiếp Trời ơi thì đã thấy mặt nó được đâu chứ Có biết mặt ngang mũi dọc như thế nào Nhưng mà người ta bảo nó cũng xinh xắn lắm Bà Trường thế cần phải nịnh một câu Để Ngọc phun ra tiếp Ừ dạ đẹp thì cũng thế nào Sáng lựng với bà Tôi sợ là nó nó bỏ bùa đấy Bà nghĩ xem có được người vợ vừa đẹp vừa sang như bà Ông mẫu dại gì mà còn lăng nhăng Nói cái này ra không phải định bà nhé Chứ bà buông mẫu ra thì Thiếu gì người như ông mẫu hoặc là hơn ông mẫu vò ngay lấy Tôi thì tôi không tin là ông mẫu có tiếng lặng lơ Ông cũng khôn ngoan lắm Chắc còn kìa nó có bổ mê Nhận xét của bà Trường được Ngọc tán đầu ngay Nhất là khi bà khen Ngọc đẹp Ừ tại sao cả mấy tuần nay Ngọc không nhận ra điều ấy Có từng người vợ lý tưởng như Ngọc Mẫu ngu gì mà còn thả mồi bắt bóng Chắc chắn phải là bùa mê thuốc lú Cho nên mới đưa đến tình trạng này Mẫu ở với nàng hơn 10 năm Ngoan ngoãn như con bổ câu Ngọc nói gì cũng nghe Bây giờ bỗng dưng vùng dậy Trở thành hỗn láo Dám cãi tay đôi với ngầm Như thế không phải là do bùa mê Thì là do cái gì Ngọc thốt nhớ ngay đến thầy Thái Tuế Và dự định lát được xếp phone Để hỏi xem thầy có thuốc giải bùa mê hay không Bà Trường ngồi nán lại thăm hỏi từng chi tiết diễn tiến câu chuyện Lâu lâu chen vào vài câu Hoặc để an ủi Hoặc để xúi dại Bà muốn cái xỉ căng đan này Nổ tung ra càng lớn càng tốt Và nếu cuối cùng mẫu bỏ ngọc lấy con cúc nào đó Thì bà mới thật sự hạ hê trong lòng Bà nhắc khéo Ừ cái thứ đó ở Việt Nam thì người ta Mớ người ta axit nó rồi chứ Hoặc không thì cũng phải thuê du đạn Đánh cho nó một trận cho nó trừ rơi bà từ dã ngã thơ ra vậy. Bà đi được một lúc thì Ngọc lại có khách, đó là Ly vợ đại. Khác với tâm trạng của bà trưởng, Ly mang đến cho Ngọc những lời khuyên mà nàng tin là hữu ích. Nhìn vào cuộc sống của Ngọc, dĩ nhiên Ly cũng có nỗi buồn riêng vì chồng chưa trở lại được nghề bác sĩ. Nhưng buồn thì cứ buồn mà ganh thì Ly không ganh bởi nàng tin mỗi người có một số mảnh riêng. Huống chi Lý biết rõ một điều là mẫu rất tốt với chồng này, cho nên cả thành phố này, Lý chỉ coi vợ chồng mẫu là hai người thân nhất. Nghe đại kể về trường hợp của mẫu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net